Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Chút không? Hứa hẹn sẽ không để anh thất vọng. Nếu cần, thì liên hệ với em nhé. Khỏi phải nói, Lão Bảy đã khoái trí đến mức nào? Lão cứ ngắm nghía bức ảnh ấy mãi không thôi. Có lúc đột ngột Lão đã hứng chí lên. Lão kích vào bức ảnh ấy, rồi phóng to lên, mà trà sát khắp cơ thể của mình để tạo cái cảm giác khoái cảm. Hôm nay, Lão quyết định nhắn tin lại để xin số điện thoại và gửi địa chỉ cụ thể của cô gái đó, chứ lão chịu hết nổi rồi. Đắt thèm khát, lại cộng thêm suốt mấy ngày cứ ra vào đụng độ với bà vợ già lầm cầm của lão, đã chán đến tận họng. Lão ấn một biểu tượng nút like vào tin nhắn đó, ba dấu chấm nhảy lên nhảy xuống vài lần rồi đã hiện ra một tin nhắn trả lời. Dạ chào anh, sao rồi, anh có đi không? Lão bảy lại nhắn lại, em đang ở đâu? Cho anh số điện thoại, mình nói chuyện được không em yêu? Cô gái nhập số điện thoại cho lão bảy rồi nói một tin hết sức vui mừng cho lão, đó chính là cô đang ở ngay trên thị trấn, một quãng đường rất ngắn, chỉ độ vài chục phút chạy xe mà thôi. Ánh mắt sáng rực lên sau khi đã nhận được tin nhắn trả lời, lão nhắn lại ngay, vậy chiều nay anh lên gặp em có được không em? Một câu trả lời làm cho lão ta sung sướng. Ok anh, anh lên khi nào, thì em phục vụ anh khi đó. Hẹn anh vào chiều nay nhé, lên đến nơi, thì gọi điện cho em. Lão hớn hở, mỉm cười, tắt máy rồi nhét vào trong túi, đi ra sau nhà rửa mặt mũi. Lúc lão bước xuống khỏi giường, nhòm sang chiếc giường ở gian bên, thì thấy bà Bảy đang lắc người hết bên này sang bên kia chân tay thì múa may không ngừng mà miệng thì cứ như muốn kêu điều gì đó nhưng không thể kêu được lão bỗng giật mình chạy lại để xem tình hình như thế nào nhưng chưa được một bước thì lão đã khựng lại nép phía sau tấm ghi đô rồi đưa mắt vô nhìn bà bảy mỗi lúc co giật mạnh hơn miệng thì trào ra những cục nước miếng nhầy nhụa rồi độ năm phút sau thì bà dãy lên đành đạch và bỗng nằm im bất động chờ cho một lát vợ đã nằm im lão bảy bỗng từ từ tiến lại gần, rón rén đưa tay lên mũi và sờ xem sao, thì nhận thấy bà vợ của mình đã tắt thở rồi. Lão bước ra phía đầu hè, rồi hô hoán thật to cho dân làng chạy sang. khi bà con xóm giềng đất tề tựu Thì bà Bảy đã về bên kia thế giới. Lão Bảy khuỵu xuống cạnh giường vợ khóc lóc thảm thiết. Nhưng những giọt nước mắt ấy thì có mấy ai biết được đằng sau nó nhạt nhẽo còn hơn là bát nước ốc. Giá như lão chứng kiến cái cảnh đó rồi liền lập tức đưa vợ đi cấp cứu thì ít ra bà Bảy có chết cũng không có ân hận. Lúc nhìn thấy vợ như vậy, lão cũng đã định lao lại cứu. Nhưng mà trong phút chốc lão đã nhớ về việc, mụ vợ sẽ là thứ cản trở mình trong những cuộc hoan lạc cùng với gái trẻ. Cho nên bây giờ nếu mụ ta chết đi, hàng ngày vừa không phải đối diện với cái khuôn mặt nặng trình trịch đến hàng tạ ấy, mà vừa được có sự thỏa thê, đàn đúng, đú đợt. Thế thì chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện hay sao? Rất nhanh, ba người con là Thanh, Hiền và Thảo. Khi hay tin mẹ ở quê đất đột ngột qua đời thì đã đáp máy bay để về quê luôn trong buổi sáng ngày hôm ấy. Ba đứa con gào khóc inh ỏi khi vừa đặt chân đến sân nhà. Lúc này, sau khi bác sĩ đã thăm khám, kết luận bà Bảy đã bị chết do thiếu máu não rồi sinh ra lên cơn co giật và đã ra đi đột ngột. Họ hàng, làng xóm thay áo quần chỉnh tề, đặt lên bụng một sớp vàng mã rồi úp hai bàn tay đè lên. Sau khi chu tất xong thì quây màn mùng cẩn thận và chờ cho tới giờ khâm liệm Lão Bảy thấy kết luận về cái chết của vợ mình như thế thì vui lắm Lão không liên quan gì cả Lúc ba đứa con về, lão còn lao lại ôm lấy con rồi kể lể. Trời ơi, các con ơi, mẹ các con không còn nữa rồi Mẹ ra đi bỏ lại bố một mình như thế này chứ Từ nay trở đi Nhà cửa trống trải lắm các con ơi. Ba đứa con vừa thương bố, lại vừa tiếc thương người mẹ. Không biết phải làm như thế nào cho phải. Nên cuối cùng... Nghe